Nữ hoàng Ai Cập tập 30: Lời cầu hôn khiếm nhã. Menfui sư nói với Una sư, trong lúc thiết triều, cấm không ai được ra vào. Una sư đáp, tốt lệnh. Nữ quan Nefutera vô cùng lo lắng nói, từ khi lệnh bà Caron mất tích trên dòng sông Nin, hoàng đế Menfui sư lúc nào cũng tất bật lo việc nước, không một phút nghỉ ngơi. Cung nữ cũng lo lắng, không khéo ngài ốm mất. Kafura đi tới và nói, ta cũng lo lắm. Nữ quan và cung nữ quay lại nhìn. Nữ vương Kafura. Kafura nói. Hãy bày các trò vui cho hoàng đế giải trí. Có thế ngài mới khuây khỏa được. Nữ quan hãy nghe ta. Tối nay mở một tiệc rượu thật linh đình. Ta sẽ lãnh việc hầu hạ hoàng đế cho. Rượu ngon lại có mỹ nữ như ta hầu bên cạnh. Chắc chắn hoàng đế các ngươi sẽ quên ngay người vợ quá cố. Hãy nghe lời ta đi nữ quan. Nữ quan quỳ và nói. Xin lỗi chắc nữ hoàng không biết. Hoàng đế men sư đã có lệnh. cấm tất cả các buổi tiệc để chống lãng phí ca phu tức giận bỏ đi và nói hườm hoàng đế các ngươi thật khó chịu tiệc tùng mà cũng bị cấm ư chán thật lão quan tư tế lúc này cứ tránh mặt ta đồ hèn bực mình cả tuần qua ta không được gặp mặt men phui sư người hầu thân cận nói kìa nữ hoàng xin đừng nôn nóng kẻo hỏng việc lớn con bé Caro đã chết hoàng đế men phui sư có buồn một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai mà quay về với nữ hoàng thôi Ka nói. đúng vậy men sư không dám gây bất hòa với libya đâu rồi đây nhất định chàng sẽ phải cưới ta cung nữ nói men sư họa có điên mới từ chối diễm phúc cưới nữ hoàng lạnh bà là một tuyệt thế giai nhân lại sắp thừa hưởng cả một vương quốc giàu có ca phu ra cười và nói he he ngươi nói đúng nữ quan nefutera vô cùng đau buồn cung nữ tới an ủi thưa nữ quan xin đừng lo buồn nữa nữ quan vẫn khóc và nói không lo làm sao được cô gái libya này sắp khuyên đảo hoàng thượng hoàng thượng sẽ khó mà từ chối cô ta bởi ai cập đang bị đe dọa đất nước cần có thêm đồng minh để liên kết quân sự lệnh bà caron ơi hoàng phi ơi sao nỡ bỏ rơi chúng tôi ai cập đang rất cần lệnh bà tin tức về cô gái sông ninh mất tích đã lan truyền nhanh chóng đến các nước lân bang từ hy tây to đến assyria babylon đâu đâu cũng biết chuyện tại vương quốc hy tây to hoàng phi ai cập mất tích rồi thật ư Izumin hỏi Ruka, Ruka tin tức ấy có đúng không hãy trả lời mau Ruka quỳ và nói bẩm hoàng tử xin người tha tội chết Thần được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng phi Carol nhưng lại để sự cố nghiêm trọng này xảy ra Izumin nghe vậy thì bàng hoàng sững sốt trời ơi nàng đã trầm mình tự vẫn ư Izumin không kiềm được cảm xúc ném cuốn văn thư đang cầm trên tay vào Ruka "Bốp!" Ruka nói xin người tha tội chết Izumin bàng hoàng sững sốt, đau lòng tột độ, không thể chấp nhận được. Không thể như thế được, Ruka, vì sao lại để ra nông nỗi ấy? Ta đã ra lệnh cho ngươi theo sát cô gái cơ mà. Ruka vẫn quỳ, cúi đầu khóc, hu hu, thần đâu dám lơ là trách nhiệm, chẳng qua sự việc xảy ra quá nhanh, không chỉ có hạ thần mà binh lính Ai Cập cũng chẳng kịp phản ứng. Izumin điên lên, trời ơi, Carol là một phần cuộc đời ta, ngươi biết không? Cô ấy không thể chết. Ruka khóc và nói Xin hoàng tử hãy nén đau buồn, chấp nhận sự thật Izumin nói Ta không tin, đó có thể là tin đồn thất thiệt Ruka nói Không đâu hoàng tử Chính thần đã tận mắt chứng kiến phút cuối cùng của cô gái sông nên mà Cô ấy đã bị dòng nước xoáy cuốn tận đáy sông Sau đó không thấy trời lên nữa Izumin vô cùng đau lòng nói Ta thật không hiểu nổi Nàng tự sát vì ghen tôn ư Gái men phui sư kia, hắn đã làm gì khiến Carol thất vọng Nói đến đó vết thương lại làm Izumin đau đớn Ôi đau quá Ruka lo lắng hoàng tử Mẫu hậu của Izumin lo lắng Con có sao không Izumin vô cùng đau lòng Vết thương của ta lại chảy máu Vết thương càng làm mình nhớ Caron Izumin nhớ lại Hôm đó giữa biển lửa sa mạc Một bóng người đã chĩa một vật lạ về phía mình Sau đó hai tiếng nổ vang lên Và vai mình đau nhói Cùng lúc đó tại kinh thành Assyria Quân lính báo với Angol Tô Bệ Hạ có tin từ Ai Cập Hoàng Phi Caron đã chầm mình tự sát Angol nói Hừm tin này hay đấy nhưng cần phải kiểm tra lại Hiện giờ rất nhiều nước đang lăm le Muốn cướp cô gái đáng giá ngàn vàng ấy Có thể đây là một vụ bắt cóc Angol ra lệnh nhánh gián điệp của ta Điều tra rõ thật hư Quốc vương Angol vốn rất đa nghi Nên nói cô ta là con gái nữ thần sông nin Dễ gì chết được Còn tại kinh thành Babylon Ari tâu với sư thưa lệnh bà, có mật thư của tướng quân Nakuto ở hạ Ai Cập, sư nói, đưa ta xem. sư đọc thư, tâu nữ hoàng kính mến, cô gái tóc vàng đã quay về với sông Ninh. Ai Cập hiện giờ không còn hoàng phi nữa, chúng thần ở hạ Ai Cập, chờ nghe ý kiến của nữ hoàng. sư đọc thư xong thì vô cùng sứng sốt, sao, Karol đã về với sông Ninh ư, Ai Cập hiện giờ không còn hoàng phi, ý tướng quân Nakuto muốn ta quay về Ai Cập ngay càng sớm càng tốt. Ari, ngươi nghĩ sao? Ari đáp, thưa lệnh bà. Ngay lúc đó, Ragasu vội vàng đi tới và nói, Asisu, nàng đâu rồi? Ta có chuyện gấp, cần bàn với nàng ngay đây. Asisu nghĩ, Carol tự ý rời bỏ men sư, hẳn phải có lý do gì? Ragasu nói, Thị nữ đâu, mau vào báo tin mừng cho hoàng phi Asisu của ta, rằng đối thủ số 1 của nàng ở Ai Cập đã chết. Các quan hỏi, Tô Bệ Hạ, tin ấy có chính xác không ạ? Ragasu nói, khắp nơi người ta đồn ầm lên thế chắc là có thật rồi các quan nói tô bệ hạ dù sao cũng phải cẩn thận cần xác minh lại đã thần cũng nghĩ thế có khi đó là mưu kế của men phu sư Ragasu nói các ngươi quá cẩn thận gián điệp của ta ở ai cập vừa về cho biết dân chúng ai cập đang rất hoang mang hoảng loạn khả năng tin tức ấy chính xác đấy a sư nói điều ta mong bây giờ mới đến Việc Hoàng Phi mất tích đã làm các nước thù địch với Ai Cập xưa nay thở phào nhà nhóm Tất cả đều biết Caron có ảnh hưởng rất lớn đến sự hưng thịnh của triều đình Ai Cập Người dân Ai Cập vô cùng lo lắng Hoàng Phi của chúng ta đã về với mẹ sông Nin thật rồi Thật là tai họa cho dân Ai Cập Tại triều đình Ai Cập Quân lính báo Tô Bệ Hạ Có báo cáo của gián điệp của ta từ các nước gửi về sư nói Được, ta muốn nghe họ báo cáo trực tiếp Gián điệp báo Tô Bệ Hạ men Phu sư nói báo cáo đi có phải như ta đoán gián điệp nói vâng bệ hạ đoán như thần men Phu sư hỏi thế nào gián điệp nói họ đang động binh men Phu sư trầm tư nói ta biết ngay mà bọn chúng chỉ chờ dịp ai cập lộn xộn là lên kế hoạch lấn chiếm ta sẽ không để yên cho chúng muốn làm gì thì làm men Phu sư nhìn dòng sông nin Caron ơi giờ này nàng phiêu bạc nơi nào có biết ta đang nhớ nàng gia diết hoàng phi yêu dấu của ta Ở thế giới hiện tại, Ryan dự một buổi tiệc chiêu đãi. Một đối tác tới nói với Ryan, Thưa ngài Ryan, chúng tôi vô cùng vinh dự được ngài nhận lời dự buổi chiêu đãi đêm nay. Ryan đáp, Vâng, tôi cũng rất vinh hạnh. Người đối tác nói, Hy vọng hai công ty chúng ta có thể hợp tác. Ngay lúc đó, Gassi và Batchia cũng có mặt ở buổi tiệc. Gassi nói với Batchia, Đủ rồi Batchia, đừng uống nữa. Batchia nói, Mặc kệ tôi, Anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ, Gassi? Gassi nhìn Batia lo lắng Nhưng cô đã say rồi Batia vừa uống vừa nói Tôi chưa say đâu Tôi phải uống để quên đi nỗi buồn Bị Armando bỏ rơi Gassi nói Cậu ấy có việc gấp đã nói với cô rồi mà Nào, để tôi đưa cô về nhà, Batia Batia nói Ê ê, tôi còn, còn muốn uống nữa mà Người đối tác vẫn trò chuyện với Ryan Chúng tôi rất mong được ngày Ryan chiếu cố Hợp tác làm ăn lâu dài Gassi nói với Bacchia, nghe lời tôi đi mà, người ta đang nhìn kìa. Bacchia nói, mặc kệ tôi, tôi thừa biết anh bao che chuyện mando và con bé Caron ấy. Gassi nhìn xung quanh và nói, "Suỵt, khẽ chứ, cô biết gì mà nói chứ. Bacchia nói, tôi còn biết các anh nhốt con bé Caron ấy ở đâu nữa kìa. Ryan nghe thấy vậy thì sửng sốt, hả, Caron ư, mình có nghe nhầm không? Ryan quay lại nhìn, thấy Gassi đang nói với Bacchia, im đi, cô say quá rồi. Về thôi Bacia. Bacia nói, tôi ở đây đợi Armando. Ryan sững sờ nhìn Gasi, ê, gã thanh niên đó trông rất quen. Đúng rồi, mình gặp hắn ở nhà Armando đêm hôm nọ. Vậy là mình không nghe nhầm, Armando đã nói dối. Ryan đi tới và nói với Gasi, xin lỗi anh bạn, tôi cần nói chuyện với anh. Gasi quay lại nhìn, cái gì à Ôi, ngài Ryan cũng đến đây à? Bacia nhìn thấy Ryan thì nói, thật là bất ngờ. Anh ta là tỷ phú đấy, đẹp trai ghê. Ryan hỏi, có phải anh là bạn của ông Armando Rudolphman? Cách đây mấy hôm tôi có đến gặp Armando hỏi thăm tin tức về cô em gái và đã gặp anh ở đấy. Nếu tôi không nhầm, thì lúc nãy anh và cô bạn có nhắc đến một cái tên Carol. Garcia hốt hoảng, thôi chết, cô nàng Bacia đồng bóng này làm lộ chuyện rồi. Ryan lo lắng nói, các vị hãy làm ơn cho tôi biết, có phải ông Armando ấy đang giữ em gái tôi? xin đừng giấu tôi hãy làm ơn cho tôi biết em gái tôi tên là carol rido có phải em tôi chính là người con gái đã được các anh vớt lên dưới biển bát nói he he trả lời đi garci garci nói anh nhầm rồi đó là một cô gái khác ryan bước thêm một bước tới gần garci và nói thế còn cái tên carol cô bạn anh vừa vụt miệng lúc nãy không lẽ lại có sự trùng hợp garci ấp úng ơ ơ đúng là có sự trùng hợp đấy cô bạn tôi nhắc đến carol khác cơ Hãy tin tôi đi. Chúng tôi nói dối ông làm gì chứ? Garcia kéo Bacia đi và nói: Xin lỗi, tôi đang vội. Chào ông. Ta về thôi, Bacia. Bacia ngạc nhiên nói: Ơ, sao anh nói cô gái ấy? Ryan nhìn theo và rất nghi ngờ. Garcia nói với Bacia: Cô im đi. Cái tật uống vào là nói năng lung tung. Ryan nghĩ thái độ của người thanh niên này rất lúng túng. Hắn đã nói sai sự thật. Nhân viên báo với Ryan: Thưa giám đốc, có tin của mẹ ngài và cậu Rode Họ đã đến phi trường New York cách đây nửa tiếng. Ryan nghĩ, vụ này rất mờ ám, phải tìm cho ra sự thật. Chắc chắn tên Armando đã giấu em gái ta. Nhân viên không thấy Ryan nói gì thì nói, thưa giám đốc. Ryan nói, hừ, ta về thôi. Ryan vừa đi vừa nghĩ, báo đăng tin cô gái hắn vớt được có mái tóc vàng óng cộng thêm việc bạn bè hắn vừa vô tình thốt lên cái tên carol Nhưng khi mình hỏi tới thì gã Gassi chối bay chối biến. Nhưng tại sao Armando giấu giếm chuyện này chứ? Hắn cầm giữ Caron với mục đích gì? Không lẽ hắn muốn gây sự với gia đình Rido chúng ta? Giả thiết Armando muốn đòi tiền chuộc cũng không hợp lý, bởi hắn rất giàu, gia sản của cha hắn gấp mấy lần của công ty Rido. Hay là hắn muốn gây áp lực, buộc ta cộng tác, phân chia thị phần kinh doanh? Dù bất cứ lý do gì, thì Armando cũng là một tên dối trá. Hắn phải sớm trả Caron cho nhà Rido chúng ta, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nếu cần, ta sẽ nhờ đến tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp. Có hai người nhìn thấy Ryan ở buổi tiệc thì nói Gọi cho Armando mau Ở trường đại học Cairo Giáo sư Rao gọi Ê Jimmy, biết tin gì chưa Đã tìm thấy dấu vết của Carol Con vé vẫn bằng An Chính anh Ryan vừa báo cho ta biết Jimmy ngạc nhiên Xen lẫn vui mừng Ôi thật không ạ Có tin cô ấy rồi ư Bà Rido rơi nước mắt nói với Ryan Ryan ơi mẹ sung sướng quá Cuối cùng em gái con sắp trở về đoàn tụ với gia đình Ryan nắm tay mẹ và nói Vâng thưa mẹ, cuối cùng chúng ta đã có manh mối của carol Bà Rido nói, vậy là Armando đã khai nhận. Ryan nói, dạ không ạ, nhưng con tìm được vị bác sĩ đã cấp cứu cho carol Ông ta đã nhận ra mặt em con qua ảnh chụp. Bà Rido nói, ơn trời. Rode nói, anh Ryan, nếu Armando tìm mọi cách giữ carol không trả lại chúng ta thì sao? Ryan nói, đừng lo Rode, chúng ta sẽ có cách. Bà Rido nói, cố gắng làm nhanh lên Ryan. mẹ mong gặp lại carol biết chừng nào ryan đáp vâng thưa mẹ con cũng nhớ carol lắm bà rido sốt sắng nói với ryan mẹ không thể chờ đợi thêm được nữa ryan con lấy xe chở mẹ đi ngay chúng ta đến gặp armando thương lượng xin lại con bé ryan đỡ mẹ và nói bình tĩnh đã mẹ ơi đừng xúc động như vậy bà rido nói tại sao con không đưa mẹ đi ngay ryan đáp dạ hiện giờ con chưa biết chính xác armando giữ carol ở đâu cần phải có thời gian điều tra con sẽ nhờ cảnh sát Cairo giúp đỡ bà Rido vô cùng thương nhớ Carol Carol con gái yêu quý của mẹ cầu chúa phù hộ cho con tôi hãy mạnh khỏe trở về với mẹ con ơi bà Mary tới bên cạnh bà chủ ơi xin bà hãy yên tâm nhất định cô chủ sẽ bình an trở về Rode lo lắng hỏi Ryan anh có tin mọi việc sẽ suôn sẻ Ryan nói khó đấy Tay Almano này rất có thế lực Hắn có thể dùng tiền đổi trắng thay đen để bưng bít sự thật. Rode nói, hắn có tiền, chúng ta cũng có tiền, anh sợ gì chứ? Nếu cần, chúng ta nhờ pháp luật can thiệp. Ryan nói, nhưng Armando là công dân Ả Rập Saudi. Rode nói, thì ta sẽ nhờ hội bảo vệ nhân quyền quốc tế. Ryan trầm tư và nói, hừ, anh cũng có nghĩ đến chuyện đó. Rode nói, ta liên lạc ngay với họ. Ryan nói, khoan đã, anh hơi lo bởi những người Ả Rập có những luật lệ riêng của họ. Rode nói anh nói thế nghĩa là sao ryan nói người ả rập có những tập tục khác thường mà văn hóa phương tây không thể chấp nhận ngược lại họ cũng không thèm nhìn nhận chúng ta ở một số lãnh vực vì vậy phải hết sức dè chừng Jimmy và giáo sư rao tới Jimmy gọi anh ryan có đúng là armando đã cứu carol không em đoán ngay từ đầu mà giáo sư rao nói chào anh ryan cô học trò cưng của ta vẫn khỏe chứ cô bé sắp về nhà chưa ta lo quá, dù sao nó cũng sắp thành cháu dâu của ta. Ryan đáp, chưa ạ, thưa giáo sư. khi đó, Carol đang đi ở trong sa mạc. ôi chao, nóng quá. vùng sa mạc này rộng mênh mông, đi mãi chẳng thấy ngọn đồi nào. không lẽ anh đầu bếp của đoàn khảo cổ nói dối mình? tối hôm qua, rõ ràng mình nhìn thấy ánh đèn ở phía này, vậy mà bây giờ đi mãi không gặp nhà cửa gì cả. Carol nhìn thấy vết thương ở chân lạc đà. Tội nghiệp chú lạc đà Do chạy vội vã Vấp ngã bị thương ở cổ chân Carol lo lắng nghĩ Có khả năng đoàn khảo cổ đã nhổ trại đi xa rồi chăng Thật xui xẻo cho ta Ôi đói quá Chẳng có gì ăn Mình nhìn đã hai ngày rồi còn gì May mà có đem theo nước uống cầm hơi Nhưng nước cũng còn rất ít Phải tiết kiệm Caron kiểm tra bình nước thì hoảng hốt Ôi trời cạn sạch rồi Vò nước bị nước đáy Vậy mà mình không biết Caron vô cùng lo lắng Anh Ryan có lần bảo, dân sống ở sa mạc mà thiếu nước còn có thể cầm cự được vài hôm, chứ người thường thì chỉ một ngày là chết. Caron bình tĩnh lại, cố lên, phải tìm cho ra một ốc đảo trước khi quá muộn. Caron đi mãi nhưng không thấy một ốc đảo nào cả, càng lúc càng mệt. Caron kêu lên, ui da, bỗng có giọng nói vang lên, thật là liều mạng, ta chưa từng thấy một phụ nữ nào gan góc như cô em đấy. Caron hoảng hốt nhìn lên, ôi, ôi trời, Armando. Abmando cùng đoàn tùy tùng cưỡi lạc đà đi tới. Abmando ngồi trên lưng lạc đà nhìn Carol và nói: "He he, tôi đã bí mật theo dõi cô suốt hai hôm nay để xem cô đi được đến đâu. Hóa ra cô tiểu thư nhà Rido cũng khá đấy chứ, chỉ tiếc là phải sớm gục ngã vì đói khát." Carol sửng sốt, hắn đã theo mình hai hôm nay ư? Quỷ tha ma bắt! Abmando nhảy xuống lạc đà và nói: "Mang nước và thức ăn đến cho cô gái nhen lên." Người hầu đáp: "Dạ có ngay." Armando tới ngồi cạnh Caron Caron tức giận nói Armando anh thật là hèn hạ Kéo cả đoàn người đuổi theo tôi mà không ra mặt Để tôi mất công vắt kịch sức chạy trốn một cách vô ích Anh có còn lương tâm con người không hả Armando nhìn Caron và nói Coi kìa làm gì mà to tiếng với tôi thế Chắc cô em bị say nắng Nên bắt đầu nói năng lạm nhảm Caron uống nước và nói Này đừng tưởng anh là ân nhân mà tôi nể trọng nhé Tôi sẽ còn trốn nữa nếu có cơ hội Armando nói Thật quá đáng, ở chỗ tôi sung sướng, có kẻ hầu người hạ lại không chịu. Xin hỏi, tôi có đối xử tệ với cô không? carol bực tức nói, hừ, anh đem tôi đến tận vùng sa mạc hẻo lánh này, cấm không cho liên lạc với bên ngoài, thế mà không tệ ư. Armando nói, chẳng qua tôi muốn bảo vệ cô em. carol nói, nhưng tôi muốn liên lạc với anh tôi. Armando nói, tôi sẽ cho cô liên lạc khi nào cô khỏe hẳn. Ông quản gia đem trà tới và nói, trà đây thưa cậu chủ, xin mời. Appando đưa trà cho Carol và nói: "Hy vọng tách trà nóng này sẽ làm cô tỉnh táo để cư xử với tôi một cách biết điều hơn. Hãy nghĩ lại xem Carol, tôi đã một lần cứu cô khỏi chết đuối ngoài khơi Địa Trung Hải. Bây giờ cứu cô khỏi chết khô giữa sa mạc mênh mông này, vậy mà cô cứ nghi kỵ lòng giả tôi, thế là thế nào chứ? Chỉ vì nghi ngờ tôi nên cô vừa có một hành động hết sức ngu xuẩn, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám một mình băng qua vùng sa mạc này." Carol nói: áp mando tôi rất biết ơn anh nhưng thái độ bất thường của anh làm tôi sợ có vẻ như anh ngăn tôi về với gia đình tại sao cơ chứ đã vậy anh còn đem tôi đến ốc đảo này giam lỏng áp mando chống chế coi kìa tôi có giam cô đâu carol nói đúng là anh không chói tay không giam cầm tôi nhưng anh cho người đi theo tôi từng bước cả ngày lẫn đêm có khác gì giam lỏng carol tới túm áo của áp mando và nói tôi đang rất muốn về nhà nhưng anh cứ nấn ná không muốn thả tôi anh có âm mưu gì vậy áp mando giơ tay chống chế khổ quá cô em hiểu lầm rồi tôi làm thế nhằm gây bất ngờ cho gia đình cô đấy carol nói gây bất ngờ ư tôi chưa hiểu áp mando tôi van anh đấy hãy đưa tôi về ai cập áp mando cười và nói thôi được rồi áp mando nói với ba don. ba don liên lạc với phi công của ta ba don đáp dạ áp mando nói bảo họ chuẩn bị hội chiếu ai cập carol nghĩ anh ta có thật lòng không Armando nói với ông quản gia Ông quản gia cứ làm theo kế hoạch ta đã bàn tối qua Ông quản gia đáp Vâng, cậu chủ hãy tin lão già này Caron nghĩ tới việc sắp được về nhà Thì hết sức vui mừng Ôi, vui quá, mình sắp được về nhà rồi Ông quản gia nghĩ Hừ, kế hoạch tốn kém đấy Armando tới bên Caron và nói Caron, ta quay về sửa soạn Rồi ra sân bay cho sớm sủa Caron vui mừng nói Vâng ạ, em xin lỗi đã hiểu lầm anh Trong khi đó, Ryan vô cùng nôn nóng. Tức thật, Armando hiện đang ở đâu chứ? Hắn có bất động sản nằm rải rác trên 30 quốc gia, dễ gì tìm ra? Nhân viên nói, dạ. Ryan tức toát mồ hôi. Tức thật, hắn cứu em gái ta rồi giấu biến, thế là thế nào? Sau cái đêm mình đến gặp, hắn luôn tìm cách tránh né, không muốn tiếp xúc với người nhà Rido, liên lạc bằng điện thoại còn khó hơn nhiều. Ryan nhớ lại cảnh đã tới tìm gần đây. Người hầu nhà Armando nói, Thưa ngài Ryan, chúng tôi rất tiếc, cậu chủ Mando nhà tôi có việc vừa đi Pháp sáng qua. Lúc đó Ryan đã nói, nhưng tôi đã gửi thư xin ông ta một cái hẹn rồi mà. Người hầu nhà Mando đáp, biết thế nhưng do công việc đột xuất thưa ngài. Ryan bực tức, hừ, rõ ràng hắn không muốn dép mặt mình. Rode về tới, anh Ryan, em vừa ở phi trường về đây, sáng hôm qua Mando không hề đi Pháp mà bay về Ả Rập sau đi. Ryan nói, hừ. Hiện nay nước Ả Rập ấy đang có một số vướng mắc với Hoa Kỳ, xin thủ tục nhập cảnh rất khó. Rode nói, vậy làm thế nào bây giờ? Ryan mặc áo khoác vào và nói, để anh đến đại sứ quán nhờ can thiệp xem. Rode nói, vâng, hy vọng tiếng tâm của công ty ta sẽ thuyết phục được họ. Trên máy bay, carol vui vẻ nói, trà, sa mạc rộng lớn quá, em không nhận ra phương hướng nữa. ba Don nói với carol mời tiểu thư dùng trà. carol vui vẻ nói, cảm ơn cậu ba Don. Bà Don đáp, dạ không có chi Carol nói, có máy bay riêng thích thật Armando ngồi bên cạnh nói Vâng, chúng tôi có bốn chuyên cơ và một chiếc Boeing Carol ngạc nhiên, sao? Gia đình anh sắm được cả Boeing ư? Armando đáp, ừ Carol nhìn ra ngoài và nói Sao không nhìn thấy biển đỏ nhỉ? Có tiếng phát ra trong loa Thưa cậu chủ, 10 phút nữa chúng ta đáp xuống phi trường Áp Armando nghe vậy thì nói, tốt lắm Caron thắc mắc, Ơ sao lại là Arip? chúng ta đi Cairo mà. Armando nói, chúng ta ghé Cairo sau. Caron phản ứng, không, tôi muốn về Cairo ngay bây giờ. Armando nói, yên nào, máy bay đang hạ độ cao đấy. Caron khóc và la lên, Armando, anh đã lừa dối tôi, tại sao không cho tôi về với gia đình chứ? Anh đừng kể công cứu mạng với tôi nữa, đồ lừa đảo độc ác, tôi sẽ báo cho cảnh sát, họ sẽ giải cứu tôi và công an vào tù. Armando nói, Yên nào cô bé, làm ở Mỹ lên thế chẳng có lợi gì đâu Đây là nhà tôi, chẳng qua tôi muốn mời cô ghé thăm qua một chút Trước khi chia tay mỗi người một nẻo ấy mà Với lại, ở Cairo hôm nay, thời tiết xấu, hạ cánh sợ không an toàn Chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi rồi mai bay tiếp Đoàn người hầu nói, mừng cậu chủ đã về, chào cậu chủ Carol nói, anh không lừa tôi đấy chứ Armando nhìn Carol và nói Ô la la, sao lúc nào cô em cũng ngờ vực tôi thế, mặt tôi gian lắm à Nào, vui lên đi, cha tôi đang cần gặp cô đấy. carol ngạc nhiên, sao cơ? Mando đưa carol vào phòng và nói, anh phải đến chào cha và bàn một số công việc, em cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc cho khỏe nhé. carol nói, ơ khoan đã anh Mando." Nhưng Mando đã đi ra ngoài. Người hầu đem trái cây vào và nói, mời cô dùng tạm ít trái cây, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa trưa ngay ạ. Caron nói, cảm ơn. Ở trong phòng một mình, carol nghĩ, khỉ thật, Anh ta làm mình mất thời gian quá Carol nhìn quanh và nói Tòa nhà sang trọng quá Khắp nơi sơn son thiếp vàng Lộng lẫy như trong cung điện Mọi người trong nhà nói với nhau Nhìn cô dâu kìa Ôi xinh quá Chắc là người Âu Mỹ Cô ấy còn rất trẻ Cậu Armando quả có con mắt tinh đời Caron nhìn thấy và nghe vậy thì nói Hừm, mình đang bị theo dõi Thật là bất lịch sự Đừng nói bậy Ta không phải cô dâu đâu Sao lại gắn ghép ta với Armando chứ Carol chạy ra khỏi phòng hừ, họ chạy mất rồi, bực mình quá. Carol nhìn vào một căn phòng, ôi, căn phòng toàn những người phụ nữ trẻ đẹp. Carol nhìn sang một căn phòng khác, căn phòng này cũng thế, toàn phụ nữ quý phái. không lẽ đây là hậu cung của ông Rappman? người ả rập thích chế độ đa thê, lấy rất nhiều vợ. Carol hoảng hốt chạy đi, ôi không, không, mình không tin Armando lừa mình đến đây với mục đích ám muội. Carol cắm đầu chạy đi, đụng ngay Armando bình. Armando nói. Ơ kìa, cô bé chạy đi đâu thế? Caron hoảng hốt hỏi, Armando, dãy nhà kia có phải là? Armando nhìn theo tay chỉ của Caron và nói, À, đó là khu hậu cung, nơi ở của các thê thiếp và tỳ nữ của cha anh. Caron ngạc nhiên hỏi, Cha anh có thê thiếp ư? Armando nói, Đúng vậy, ông cụ có bao nhiêu vợ chính, anh cũng không biết rõ. Caron vô cùng ngạc nhiên, Ôi trời, thế kỷ 21 rồi, mà còn có chuyện này ư? Bỗng hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu Caron. Carol, cô phải chấp nhận thôi, không còn cách nào khác đâu. Từ xưa tới nay, các hoàng đế Ai Cập đều có ít nhất vài người vợ để đảm bảo có người nối dõi. Không, không thể như thế được. Nàng Kafura lại là nữ hoàng Libya. Hoàng đế Memphis cưới được nàng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai đất nước. sư, em không thể chấp nhận chuyện đó. Chàng đã từng bảo em là người duy nhất trong đời chàng cơ mà. Tại sao bây giờ lại thay lòng đổi dạ? Những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu Karol và những giọng nói văng vẳng bên tai carol nàng ở đâu hãy quay về với ta em rất tiếc men phu sư em thà bỏ đi thật xa để trôn chặt mối tình đẹp đẽ giữa hai chúng ta còn hơn ở lại đau khổ vì tình yêu bị san sẻ hãy hiểu cho em tình yêu đối với em là thiên liêng nhất không thể chia sẻ carol ôm đầu choáng váng áp mando gọi carol những âm thanh lại vang lên hoàng phi ơi lạnh bà ơi áp mando lo lắng Carol em làm sao thế Lại mê sẵn nữa rồi Có thể cô ta bị ám ảnh chuyện quá khứ Nhưng đó là chuyện gì Giá như mình biết rõ để có thể chia sẻ Carol lại nghe tiếng gọi Lệnh bà ơi Anh Ryan cứu em với Bà Rido hỏi Ryan đến bao giờ Carol mới trở về Con chưa liên lạc được với người tên Armando à Ryan nói Vâng có lẽ phải chờ thêm Cách đây 2 hôm Armando đã bay về Ả Rập sau đi con định bay theo để điều tra nhưng chưa xin được hộ chiếu nhập cảnh bà rido vô cùng lo lắng trời ơi không biết carol thế nào rồi ryan đến bên mẹ và nói mẹ an tâm áp là một tỷ phú carol ở chỗ anh ta sẽ được chăm sóc chu đáo bà rido nói với ryan mẹ cảm thấy bất an nếu carol còn sống nó phải gọi điện cho mẹ chứ ryan nói mẹ ơi có khi carol muốn giữ bí mật đến phút cuối để mọi người bất ngờ đấy mà cô mary nói Đúng đấy bà chủ đừng quá lo lắng Rode đến bên mẹ và nói Mẹ quá mệt rồi Mấy đêm nay mẹ không ngủ Cô Marie gọi bác sĩ giúp cháu mau lên Cô Marie đáp Dạ Ryan lo lắng nghĩ Chính mình cũng luôn tự hỏi Tại sao carol không hề gọi điện thoại về nhà Cô Marie nghĩ Hu hu carol ơi cô đang ở đâu sao không về nhà Bà chủ lo cho cô đến ốm người đi kìa Bỗng Cô Marie nghe tiếng ồn ào Ủa ngoài kia ồn quá có tiếng gia súc thì phải. cô Mary chạy ra và nói, gừ, đồ không biết điều, có đi chỗ khác không thì bảo. ôi trời, bọn xúc vật này ở đâu đến, phá tan cây cối trong vườn rồi, bà chủ ơi. cô Mary khựng lại, ôi, quên mất, bà chủ bệnh mà. cô Mary chạy ra đuổi đàn gia súc, cút đi, cút đi, hôi thối quá, chúng mày không đi, tao gọi cảnh sát đấy. cô Mary nghĩ, xem ra chúng chẳng sợ mình. cậu Ryan, cậu Rhode, chúng ta bị tấn công. Ryan chạy ra nói, khẽ chữ cô Marie, mẹ cháu vừa thiếp ngủ. Cô Marie nói, cậu ra mà xem, bọn lạc đà, bò, dê, cù đang phá nhà chúng ta. Rode bước ra hỏi, gì thế? Ryan ngạc nhiên, cô nói cái gì? Rode mở cửa, một con bò bước vào. Rode quay sang nói với Ryan, anh Ryan phải gọi cảnh sát thôi. Ryan nói, chờ xem chuyện gì đã. Bỗng, có tiếng người ở ngoài nói vào, xin lỗi, cho tôi hỏi. Ông Ryan Rido thương gia Hoa Kỳ vừa ở Mỹ sang có ở đây không ạ? Chính là ông quản gia của gia đình Armando Ông quản gia nói tiếp Xin báo giúp tôi là người nhà ông Armando có việc gấp muốn gặp Rode và Ryan sửng sốt Sao? Người nhà của Armando ư? Ryan bước ra và nói Tôi là Ryan Rido đây Có phải ông đến đây về việc carol Em gái tôi có khỏe không? Hiện nó đang ở đâu? Ông quản gia cúi chào và nói Kính chào ngài Ryan Rido rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là gia nhân của nhà Rappman. Xin chuyển đến ngài lời hỏi thăm sức khỏe của chủ nhân chúng tôi. Ryan nói, thôi đủ rồi, em gái tôi đâu? Ông quản gia nói, ôi la la, xin hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cô Marie nói, có nói mau không, ông già kia? Ông quản gia nói, tôi tưởng người Mỹ lịch sự lắm, không ai mời tôi vào nhà Ông quản gia vào nhà và cô Marie đem trà tới. Ông quản gia nói, Thưa ngài Ryan, tôi đến đây với một sứ mạng vô cùng quan trọng mà ông chủ Rapman đã tin tưởng giao phó. Cô Marie nói, sốt ruột. Ông quản gia nói tiếp, xin vào thẳng vấn đề luôn. Ông chủ Rapman tôi là tỷ phú dầu hỏa Ả Rập Saudi, muốn hỏi cưới cô Carol Rido cho công tử Armando Ru Rapman, mong gia đình ngài không từ chối. Cả nhà nghe vậy thì sửng sốt, Ryan nói, cái gì? Hôm nay, chủ nhân Rapman sai tôi mang đến tặng ngài ít quà gọi là để làm quen. qua gồm có 500 lạc đà, 500 bò, 500 dê, 500 cừu, cộng với 3 tàu chở dầu sẽ cập bến cảng ít phút nữa. Rode và Ryan sửng sốt, cái gì lễ vật ư, không hiểu nổi. Cô Mary nghe điện thoại và gọi, cậu Ryan có điện thoại ở công ty. Ryan nghe điện thoại và nói, có chuyện gì? Nhân viên nói, báo cáo, có 3 tàu chở dầu từ Ả Rập, xin nhập kho công ty ta, xin giám đốc cho ý kiến. Ông quản gia nói tiếp, Vâng, đó mới là chút quà ra mắt làm quen thôi Nếu gia đình ngài chấp thuận Chủ nhân tôi mới chở xính lễ qua sau Ý ngài thế nào ạ? Rai An nghĩ đến cảnh amando ở bên carol Rai An tức tối nghĩ amando muốn cưới em gái ta ư Hừm, cuối cùng hắn đã để lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa Đừng hòng có chuyện cưới hỏi ở đây Tại thế giới 3.000 năm trước Tin Caron bỏ hoàng đế Ai Cập Về với dòng sông Nin Lan truyền nhanh dư gió trong thế giới cổ đại Ai Cập mất thần hộ mạnh rồi Họ sẽ suy yếu cho xem dân thành TB rất sợ hãi bởi đây là điểm rất xấu. Quân Ai Cập chạy vào cấp báo Cấp báo Tô Hoàng Thượng Gián điệp của ta ở Babylon vừa về tới xin được gặp. men sư nói Báo cáo nhanh lên Gián điệp báo Tô Bài Hạ Hoàng đế Ragasu xứ Babylon đã ban lệnh tấn công Ai Cập Ngày giờ cụ thể được giữ bí mật nhưng có lẽ đã cận kề lắm rồi. sư nói Hừm Điều ta tiên đoán đã thành sự thật. Imotep nói vâng chúng ta đã sẵn sàng men phu sư nói với người gian điệp người tiếp tục điều tra xem bao giờ chúng đến ai cập đi đường nào đội hình bố trí ra sao rồi báo ngay về cho ta hãy lên đường ngay mới kịp người gian điệp đáp dạ men phu sư ra lệnh cuộc chiến tranh ai cập babylon cuối cùng đã nổ ra truyền lệnh cho các trạm biên giới sẵn sàng chiến đấu minh đáp tôn lệnh các quan lo lắng nói bệ hạ hãy cẩn thận tin mật báo cho biết các nước đã gửi người sang đây tìm cách ám sát bệ hạ Xin cẩn trọng Men sư nói Được rồi tập họp các võ tướng cho ta Kafura nói Chiến tranh sắp nổ ra Người hầu đáp Thưa lệnh bà Có lẽ chúng ta nên quay về Libya để lãnh nạn Kafura nói Về ư ta sẽ không về khi chưa lấy được chồng Này ngươi hãy tìm cách Lấy cắp một bộ quần áo của Carol cho ta Người hầu ngạc nhiên Sao cơ Kafura nói Im ngay ta đã ra lệnh Thì cứ thi hành không được hỏi Tính cách của ta là không bao giờ chịu đầu hàng mi biết rồi đấy Người hầu đáp Vâng em xin lỗi Kafura nói Giờ này đã quá nửa đêm Phải hành động ngay Người hầu ngơ ngác. Kafura nói tiếp Nghe nói Đêm nào hoàng đế cũng uống rượu Sau đó ngủ đất say Ta sẽ mặc quần áo của Karol Lẹn vào nằm bên cạnh Giả giọng thì thầm bên tai Trong cơn say Chàng sẽ mất cảnh giác Và mắc bẫy của ta Karol mất tích đã nửa tháng rồi Thế mà sư cứ mãi u sầu thương nhớ Mỗi lần ta xin gặp chàng đều từ chối quyết liệt Nếu không dùng mưu kế này Biết bao giờ chàng mới cưới ta Người hầu đáp Vâng thần đã hiểu nữ hoàng muốn gì Ngay bây giờ thần sẽ đi lấy cắp quần áo carol Lúc ấy tại Assyria Tâu hoàng thượng có tin khẩn cấp Quân Babylon đã động binh Chuẩn bị đánh Ai Cập Angol vui mừng Tốt lắm hà hà cho ngươi lui Yamari ở bên cạnh nói với Angol bệ hạ có vẻ đắc ý Angol vui vẻ nói đúng thế vậy là ta sắp trả được mối thù với men sư san lo lắng nói anh angol em nghe nói anh vừa ra lệnh tổng động viên phải chăng sắp có chiến tranh angol nói đúng vậy ngay khi ra gasu đánh ai cập ta sẽ giành quân ngay biên giới chờ thời cơ đánh úp tb kế sách này gọi là chai sò mỗi nhau ngư ông đắc lợi mọi chi tiết về chiến dịch sẽ được giữ bí mật tuyệt đối để bảo đảm thắng lợi về phòng men phu sư nói với các nữ quan và cung nữ được rồi tất cả hãy lui ra nữ quan và cung nữ nói chúc hoàng thượng ngủ ngon vạn vạn tuế men phu sư nằm xuống giường và nói một ngày quá mệt mỏi hình ảnh carol tràn ngập trong đầu men phu sư carol nàng ở đâu có biết ta đang mòn mỏi vì thương nhớ tha lỗi cho ta ta quá ngu ngốc nên để mất nàng kafura nói với người hầu đèn đuốc nội cung đã tắt hết ta đi được rồi người hầu đáp dạ kafura nói với người hầu canh chừng nhé Kafura tới bên sư Chàng đây rồi, hoàng thượng của lòng ta Chàng ngủ, trông đáng yêu làm sao Người hầu của Kafura canh chừng bên ngoài và nghĩ Kế hoạch này táo bạo quá Lỡ có gì thì mất mạng như chơi Mong đừng ai nhìn thấy nữ hoàng Trong cơn mơ, sư vẫn gọi Karol, Karol, Karol hãy về với ta Ta muốn được gặp em, dù chỉ là trong giấc mộng Kafura ở bên cạnh và nói Chàng muốn gặp em hả, em đây nè Ngoài kia, dòng sông Ninh bỗng chốc cuộn sóng như phản đối âm mưu thâm độc của nữ hoàng Kafura. Cũng trong đêm đó, một âm mưu đen tối khác cũng đang được quốc vương Ragasu xứ Babylon bí mật triển khai. Ragasu gọi, Omri đâu rồi? Omri đáp, Tô bệ Hạ, thần đang đợi lệnh. Ragasu nói, ta đang nóng lòng muốn nghe báo cáo về tình hình điều động quân đội. Tiến độ công việc ta giao cho người đến đâu rồi? Omri đáp, bệ hạ an tâm, đội quân tiên phong do tướng quân Ibi chỉ huy đã sẵn sàng lên đường. Ybi nói, thần là Ibi xin đợi lệnh, tất cả đang rất nôn nóng ra trận. Ragasu rất phấn khích và nói, tốt lắm, cô gái sông Nin đã mất tích, dân chúng Ai Cập đang hoang mang, đây là cơ hội tốt nhất để ta tiến hành cuộc chinh phạt Ngoài chúng ta, còn hai quốc gia nữa là Assyria và to cũng đang muốn đánh Ai Cập để trả thù. Nhưng vua Angol của Assyria đang bận xây kinh thành mới, Còn thằng nhãi Izumin của Hitayto đang dưỡng thương Ngoài hai đối thủ hùng mạnh ấy ra Chỉ còn ta là đủ khả năng đương đầu với men phu Sư Và ta nhất định sẽ chiến thắng Quan quân đáp Vâng, yếu tố bất ngờ sẽ là con bài chủ lực Đảm bảo chiến thắng của chúng ta Ragasu nói Nghe đây YB Đạo quân tiên phong của Khanh sẽ chia thành ba nhóm Nhóm đầu tiên đông nhất sẽ đánh chiếm gheben Lấy đó làm bàn đạp chiến lược Ibi nói Việc đó quá dễ Còn hai nhóm kia có phải hai nhóm ấy sẽ đóng vai trò nghi binh? Ragasu nói chính xác khanh hiểu ý ta đấy nhanh lên nhanh lên tập hợp rõ Ragasu nói nghe ta dặn lần cho đây kế hoạch hành quân phải được giữ bí mật tuyệt đối quan quân đáp rõ Ibi nói hoàng thượng yên tâm thần xin đưa đầu ra để đảm bảo Ragasu nói tốt lắm ta tin ở ngươi nhưng nhớ phải cảnh giác với cả bọn gián điệp Assyria và to họ đang nghe ngóng động tĩnh từ Babylon đấy đáp rõ Ragasu nói Ta không muốn Ai Cập mất về tay một trong hai vương quốc ấy Ai Cập sẽ phải thuộc về ta Ta chưa quên đâu Hoàng phi Caron đã đốt cháy tháp Ba Beo của ta Ta phải cày nát Ai Cập để trả đũa Một số đại thần khác thì lo lắng Thật tệ hại Chiến tranh sắp xảy ra Vâng, chiến tranh là điều không ai muốn Nhưng hoàng đế Ragasu chúng ta đã tuyên chiến với Ai Cập Mọi chuyện không thể dừng được nữa Cung nữ Babylon nói với nhau Tôi không thích cuộc chiến tranh này Tôi cũng thế, dân Ai Cập đâu có thủ án gì với ta. Quân đội Babylon ra lệnh, tất cả tập hợp, kể từ giờ phút này không ai được đi đâu. Ragasu ra lệnh, các cánh quân sẽ vượt qua sa mạc Arabia, sau đó tập kết tại ốc đảo Damiza đợi lệnh ta. Chú ý, chuẩn bị xuất phát. Quân Babylon hô vang tiến lên anh em. asisu nhìn thấy cảnh đó, chiến tranh đã bùng nổ, họ sắp kéo quân đánh Ai Cập. asisu đau đớn nói, trời ơi! Đất nước Ai Cập một thời ta yêu quý, nay ta lại là người phản bội. Asi sư rơi nước mắt nói: Có lẽ dân Ai Cập đang oán ghét ta lắm, bởi ta đã tiếp tay với hoàng đế Ragasu hiếu chiến, đưa quân đội ngoại bang về dày xéo quê cha đất tổ. Nhưng làm sao ta dừng lại được? Một khi tay đã chót nhúng chàm Tất cả chỉ tại Caron đã cướp men phu sư của ta, do bị men phu sư hắt hủi, ta đã mất bình tĩnh đến nỗi phạm sai lầm. Ari nói: Xin lệnh bà đừng buồn, ông trời có mắt đấy. Ngày trước Caron cướp men phôi sư của lệnh bà, hôm nay đến lượt nó bị nữ hoàng Libya cướp chồng. Asi sư nghe vậy thì sững sốt hỏi: Thị nữ, ngươi vừa nói cái gì? Nữ hoàng Kafura xứ Libya đã mồi chài được men sư ư?" "Có lẽ nào lại như thế?" Trong khi đó, ở hoàng cung Ai Cập, người hầu của Kafura nói: "15 phút trôi qua rồi mà không có động tĩnh gì, chắc là kế hoạch của nữ hoàng đã thành công, có thể yên tâm được rồi." Kafura nằm bên cạnh men Menphôi sư và nói: men "Menphôi sư yêu quý, Em là Carol của chàng đây. Quân lính thông báo, đến giờ đổi ca, rõ, rõ. Una sư canh gác ở bên ngoài thì nghe có mùi, mùi dầu thơm lạ nhỉ? Una sư quan sát và nghĩ, mùi dầu thơm bay ra từ phòng hoàng thượng, chắc dầu thơm bị đổ. Ê, hay là có người lạ vào phòng hoàng thượng giữa đêm hôm chăng Không, không thể có chuyện đó, mình ngồi đây canh suốt có thấy ai đâu. Una sư chợt nghĩ ra, a, phòng hoàng thượng ăn thông với phòng hoàng phi Carol. Phòng Hoàng Phi lại thông ra hành lang dẫn đến khu dịch xá. Unasu chạy ra kiểm tra. Hừ kia rồi, đó là tên thị nữ người Libya. Cô ả đang nhìn về phòng Hoàng thượng. Una sư sửng sốt. Ôi trời, không lẽ, không lẽ nữ hoàng Kafura đang ở trong phòng Hoàng thượng? Lâu nay bà ta tìm đủ mọi cách mồi chài Hoàng thượng. Nhưng đến nước này thì thật quá đáng. Phải tìm cách bẻ gáy âm mưu của bà ta trước khi quá muộn. Carol không còn nữa nhưng ta vẫn có nghĩa vụ bảo vệ Hoàng thượng. Nhưng làm thế nào bây giờ mình không thể xông vào phòng hoàng thượng Nếu bị bắt quả tang Nữ hoàng xứ Libya sẽ chịu tiếng nhục với triều đình Ai Cập Từ đó có thể dẫn tới lòng thù địch Làm xấu đi quan hệ ngoại giao giữa hai nước Ai Cập và Libya Đó là chưa kể trường hợp chính hoàng thượng đã chủ động mời cô ta vào phòng Lúc ấy mình sẽ khó ăn khó nói Hoàng phi Caron sống khôn thác thiên Xin hãy về đây mách bảo cho thần biết phải làm gì bây giờ Unasu nghĩ ra a có cách rồi Una sư cầm lấy ngọn đuốc và quăng vào phòng, rồi Una sư la lên: Ôi trời ơi, cháy, cháy! Phòng Hoàng thượng đang bốc cháy. Lính gác đâu? Mau giải cứu bệ hạ! Nhất định có kẻ gian đã vào phòng Hoàng thượng. Una sư đập cửa gọi: Cốc cốc bệ hạ ơi, nguy rồi, nguy rồi. Hãy tỉnh lại, chạy đi, bệ hạ ơi! Kafura hoảng hốt: Ôi, khói ở đâu mù mịt thế này? Quân lính hô vang: Trời, nhìn kìa mau lên! Kafura vội vàng chạy ra khỏi phòng của Menfu sư. Una nhìn thấy và nói đúng là bà ta, bỏ chạy là biết khôn đó. Người hầu của Kafura tới đỡ Kafura và nói mau lên lệnh bà, bọn lính thấy là chết. Kafura nói ta biết rồi. Trong lúc vội vàng, Kafura bị ngã dập đầu, ôi! Quân lính nói gì thế? chắc có người đốt. Kafura nói may quá, không ai nhìn thấy ta. Người hầu nói nhưng còn hoàng đế, ông ta có thấy lệnh bà. Kafura nói đừng nói thêm gì nữa. Kế hoạch của ta đã bị phá sản hoàn toàn. Về phòng, Kafura nói, tức chết đi được. Hồi chiều sư đã uống quá nhiều rượu, ta lay gọi mãi chẳng thèm trả lời. Người hầu nói, lệnh bà ơi, thua kêu này bày kêu khác, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Unashu và quân lính chạy vào phòng Memphis. Bè hạ, bè hạ ơi, bè hạ có sao không ạ? sư ngồi dậy và nói, chuyện gì ở Mỹ thế Unashu, ta đang ngủ ngon mà. Quân lính hô lên, dập tắt lửa mau, chúng đang lăn nhanh đấy Unasu sư tới bên men sư và nói bệ hạ ơi mời bệ hạ ra ngoài ngay kẻo ngọc thở men sư hỏi có kẻ định ám sát ta ư men phui sư tức giận nói khốn kiếp lại là bọn gián điệp babylon chứ gì nhưng tại sao chúng lọt được vào đây lính canh của ta ngủ mê hết rồi chắc Unasu sư mừng rỡ nhìn men sư và nói mừng bệ hạ bình an Mine chạy tới may quá men sư gọi thị nữ đâu lấy nước cho ta nữ quan đem nước tới, tô bệ hạ. men phu sư cầm bình nước, Xối hết lên đầu. men phu sư ra lệnh, mau truy tìm gian tế, bắt cho được kẻ đá phóng hỏa. quân lính đáp, tuân lệnh. men phu sư nói, hừm, các ngươi canh gác thế nào mà để người lạ vào tận đây? ngay cả ta cũng mất cảnh giác, đầu mình vẫn còn ê ẩm. lẽ ra tối qua ta không nên uống rượu nhiều. una sư nói, vâng ạ, bệ hạ cần tỉnh táo hơn. una sư thở phào nhẹ nhõm. May quá, ta đã ngăn chặn kịp thời Bà Hoàng Libya vẫn chưa kịp làm gì Từ nay ta phải bố trí thêm quân bảo vệ Không thể lơ là với bà nữ hoàng ấy Một kẻ trơ chén sư nghĩ Lạ thật, lúc nãy trong lúc mơ màng Hình như mình nghe thấy tiếng ai đó thì thầm Không phải tiếng Caron của ta Nhưng không phải nàng thì ai vào đây chứ Trong khi đó, ở hiện tại Carol vẫn nghe tiếng Carol, Hoàng Phi yêu dấu Hãy về với chúng tôi Vâng Tôi sẽ về, tôi sẽ về mà Hỡi thần dân kinh thành tb yêu dấu Tôi sẽ trở về với các người Caron sực tỉnh Anh Mando, anh báo tin cho anh trai tôi rồi chứ Mando nói Anh báo rồi, em chưa tin ư Giờ này có lẽ người quản gia của anh Đang uống trà đàm đạo cùng mẹ và anh trai em đấy carol nói Ôi, có thật không Mando cười và nói Thật mà, vài hôm nữa Chắc chắn em sẽ nhận được tin vui từ gia đình ở Cairo carol nói sau lâu thế anh ryan có thể gọi điện thoại cho em à abmando nói rất tiếc ở đây không có đường dây gọi quốc tế một người hầu tới nói thưa ông chủ muốn gặp cậu và tiểu thư carol abmando nói ừ ừ rồi abmando quay sang nói với carol carol cha anh muốn gặp em carol nói ngay bây giờ abmando nói nào vui lên đi chứ cô em trong khi đó rode nói với ryan Anh Ryan, chuyện cưới xin này thật bất ngờ, anh tính sau đây, có đồng ý không? Ryan nói, không bao giờ có chuyện đó, đây là một lời cầu hôn khiếm nhã, không thể chấp nhận được. Nhà Raman đã quá coi thường chúng ta, họ giam giữ Carol, không cho liên lạc với gia đình, đồng thời đem xính lễ sang đây hỏi cưới nó. Họ tưởng đang ở thời kỳ buôn bán nô lệ chắc. Cô Marie nói với bà Rido, thưa bà chủ, có thể ông đâu ấy đã quá si mê cô Carol nên mới làm thế. Bà Rido nói, hừ, tôi không chấp nhận hành động đó. Dù sao cũng phải cho Carol gặp gia đình để bàn bạc đã chứ. Vả lại, Carol và Jimmy xem như đã hứa hôn với nhau. Ryan nói, mẹ đừng lo, cứ để con đối phó. Rode nói với Ryan, anh Ryan, chắc ông già ấy sắp quay lại, chúng ta cứ làm như đã bàn. Ryan nói, được, anh sẽ gọi thêm người. Ông quản gia quay lại và nói, xin phép bà Rido... Chúng tôi quay lại đây để nghe ý kiến của bà như đã hẹn Nếu gia đình đồng ý Xin cho biết sớm để chúng tôi tiến hành đám cưới à Ryan nói Mời các ông vào nhà uống nước đã Ông quản gia đáp Cảm ơn ngài Ryan Chủ nhân tôi gửi tặng bà Rido bốn hộp nữ trang để gọi là làm quen à Cô Marie nói Quỷ tha ma bắt Bọn họ ý giàu có Bà Rido nhắc Im nào cô Marie Ông quản gia nói Xin lỗi ngài Bà chủ Rido đâu à Chúng tôi chờ câu trả lời tốt đẹp. Ryan cho một đội quân xuất hiện, ông quản gia ngơ ngác, "Ơ, thế là sao? Chuyện gì thế thưa ngài Ryan? Chúng tôi không hiểu." Ryan nói, "Nghe cho rõ đây ông già, từ giờ phút này ông là tù nhân của chúng tôi, hãy im lặng và tỏ ra biết điều thì hơn. Chúng tôi chỉ nhờ ông một việc, dẫn chúng tôi đến chỗ Carol, mong ông đồng ý hợp tác, nếu không ông sẽ không còn cơ hội trở về quê nhà." Trong khi đó, Armando dẫn Carol tới gặp cha mình. Carol nói, Nhìn thử nhà anh đẹp quá, chỗ nào cũng khảm đá quý." Áp Mando nói, "Đúng vậy, tòa nhà được xây từ thế kỷ 16." Carol nói, "Một công trình tuyệt vời." Áp Mando và Carol đã tới chỗ ông Rapman. Áp Mando nói, "Con chào cha." ạ Carol nói, "Chào bác, bác cần gặp cháu ạ Ông Rapman nói, "Vào đây nào, hoan nghênh các con đến thăm cha." Xung quanh ông Rapman có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Carol ngạc nhiên hỏi, "Anh Áp Mando Những phụ nữ trẻ đang ngồi với cha anh là ai vậy Có phải là người hầu Armando nói Không đâu, tất cả đều là vợ của cha anh caro nói Sao, đã sang thế kỷ 21 Mà còn cảnh năm thê bảy thiếp thế này ư Ông Rapman đứng dậy và nói Nào, lại gần đây cô bé xinh đẹp Ta muốn nhìn rõ cháu hơn Caron đáp Vâng ạ, cháu rất vui được gặp và trò chuyện với bác Caron nghĩ Ông ta trông cũng hiền từ Ông Rapman nói này carol cháu có thích ngôi nhà này của bác không carol vui vẻ nói dạ tòa nhà đẹp lắm ạ cháu thích cách bài trí ở các phòng rất ấn tượng và có gu riêng ông Raman cười và nói ha ha cháu có khiếu thẩm mỹ đấy mai mốt bác sẽ tặng cháu một tòa nhà y như thế này nhưng nằm ven biển carol ngạc nhiên sao carol nghĩ ông bác đùa vui quá hi hi hi tỷ phú rapman thực ra là người rất vui vẻ lại có kiến thức rộng hiểu biết nhiều Caron trò chuyện rất ăn ý Ông Rapman nói Tối nay cháu dùng cơm tối với ta nhé Carol." Carol vui vẻ đáp Vâng ạ cháu thích ăn món ăn Ả Rập lắm Ông Rapman nói Này quần áo ấy không hợp với cháu đâu Cháu đợi bác một tí Ông Rapman ra hiệu cho người hầu Người hầu tới và nói Ông chủ gọi tôi Ông Rapman nói đem quà vào đây Người hầu đem quà vào Carol vô cùng sửng sốt vì quá nhiều Ông Rapman nói Đây là một ít trang phục truyền thống Ả Rập Cháu thích bộ nào tỷ nữ sẽ thay cho Carol kinh ngạc Ôi trời Người hầu nói mời tiểu thư Carol sửng sốt và ngạc nhiên Sao bác tặng cháu tất cả số quần áo này ư Sao nhiều thế Armando tới vui vẻ nói với Carol. Bằng này đã thấm vào đâu Em hãy nhận tạm Caron nói Ơ nhưng mà Armando nói không nhận cha anh buồn đấy Armando nói Người đâu, đem đồ trang sức đến đây. Ông Raman nói, hẹn gặp lại cháu ở bàn ăn. carol ngạc nhiên, thế là thế nào? Người hầu nói, để chúng tôi giúp tiểu thư. carol nghĩ, ôi, mình bỗng nhớ cảnh cung đình Ai Cập cổ đại, tất cả như đang diễn ra trước mắt, xa xôi mà rất gần gũi. Các người hầu nói, xin mời tiểu thư ướm thử chiếc váy áo đính kim cương này, khăn che này hợp với tiểu thư đấy, đây là đồ trang sức. carol thay y phục xong,